Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì thì nói sao đi Cô cảm thấy trong người sao rồi Anh lo lắng nói Cái cô gái này là đồ hậu đậu mà Cô lắc đầu Cô đáp cô không sao Chỉ cảm thấy hơi chóng vắng phải nhức đầu thôi Sau khi truyền diệt xong thì cô rời khỏi bệnh viện Giám đốc à Anh đang đưa tôi đi đâu vậy Cô ngồi trong xe thì vội vàng hỏi Đừng nói là tới nhà của anh nữa nha Nhà tôi Anh trả lời Không được đâu Cô vội vàng từ chối Còn có Tiểu Kha là con anh nữa Nếu thằng bé biết cô bị như vậy nhất định sẽ lo Bây giờ cũng đã muộn rồi Cô không muốn làm phiền thằng bé Nhìn thấy gương mặt kia của cô Anh cũng hiểu Chắc là vì Phong Kha đây mà Tại sao cô gái này và Phong Kha chỉ mới gặp nhau Lại thích nhau như vậy chứ Vậy thì điều đâu Anh cất tiếng hỏi ừ, Nhà tôi Giám đốc à Anh cứ đưa tôi về nhà là được rồi. Tôi cảm ơn giám đốc trước. Cô nói. Nhà tôi bây giờ không có ai. Sáng nay mẹ cô đã nhắn tin nói là bà về quê rồi nên sẽ không sao cả. Nhà cô ư. Cường mặt của anh hiện lên có một chút tà mị. Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước trung cư của cô. Anh ra khỏi xe, bế cô lên mấy bậc cầu thang kia. Lần trước anh có đi ở đây. Thang máy ở đây đang sửa chữa. Lần đó làm anh leo thang bộ mệt chết Mà không ngờ cô là nhân viên vụng về này lại ở đây Ở trước nhà Cô bảo anh bỏ mình xuống Rồi tìm chìa khóa mở cửa vào Đang định đuổi khéo anh về Thì anh ngờ anh lại thản nhiên bước vào bên trong Ờ, giám đốc à Anh không về với con trai của anh sao Cô vội vàng cất tiếng hỏi Để con một mình tôi không yên tâm Con trai tôi đã có quản gia lo rồi Phong ca là một đứa bé thông minh Nên thằng bé sẽ không bao giờ làm phiền anh cả. Cô hiểu ý giám đốc vô duyên này luôn rồi. Mà thôi anh ở đây cũng chẳng sao cả. Trong nhà có hai phòng, còn có phòng của mẹ cô. Cho anh ngủ ở đó cũng được. Cô không nói gì, bước đi khó khăn tiến vào trong phòng tắm. Anh ở bên ngoài ngồi nhìn xung quanh. Căn hộ này cũng được đó nhỉ. Mà công nhận cô nhân viên vụn về kia cũng biết trang trí nhà đó. Trong căn nhà này rất là đẹp. Hai mươi phút sau cô bước ra với bộ đồ Hello Kitty màu hồng và một ly nước trên tay. Anh hơi ngẩn người. Nhìn cô tại sao lại đẹp như vậy chứ? Cô đặt ly nước xuống bàn rồi cất lời. Mời giám đốc uống nước ạ? Giám đốc ư? Sao giám đốc? Là giám đốc vậy chứ? Giám đốc biết diệp kỷ thư tôi rất sợ mất việc. Nên không dám cãi lời hay là đuổi giám đốc chứ? Mà giám đốc cũng là một người tốt. Đã giúp cô những hai lần rồi. Cô đã ăn gì chưa Anh lại cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu. Hiện giờ cô cũng không muốn ăn. Miệng cô bây giờ không có khẩu vị. Cô chỉ muốn ngủ thôi. Anh bỗng dưng đứng dậy rồi cất tiếng hỏi. Nhà bếp ở đâu? Ừ, đi thẳng rồi quẹo phải ạ. Cô trả lời. Không hiểu rằng giám đốc định làm gì đây. Anh nghe xong thì cởi áo vét ra. Rồi cà cắt la vát nữa. sắn chiếc áo sơ mi lên rồi nhìn cô nói. Ngồi đó đợi tôi đi. Rồi lại xoay người bước về phía hướng bếp. Cô không hiểu gì cả Anh đang tính làm gì vậy trời Mong sao là anh đừng đốt nhà cô nha Cô còn chưa muốn chết vì bị rò bình ca đâu 30 phút sau Anh bước ra với một tô cháo trên tay Nhưng cô đã nằm ngủ quên mất Trên chiếc sofa kia rồi Anh thở dài đi lại đặt tô cháo xuống bàn Đang định lay like cô Nhưng khi nhìn cô ngủ giống một con mèo con Anh lại không được đánh thức Nhưng để cô ngủ với chiếc bụng trống rỗng Cô đang bị rốt đó Không chịu được anh đành phải gọi cô dậy đốt nồi tô cháo cho cô ăn vừa ăn xong thì uống được một chút nước cam cô đã ngủ gục bên cạnh anh anh cũng chỉ biết cạn lời với cô có người lạ trong nhà mình mà cô cũng không quan tâm cô mệt như vậy sao công việc trong công ty anh nhiều đến mức như thế không được sáng ngày mai anh phải tìm hiểu mang từ bế cô lên tiến về phòng của cô nhưng phòng của cô ở đâu nhỉ sau một lúc tìm phòng anh cũng đã tìm thấy Đặn cô lên giường, anh kéo mền lên, đắp ngay ngắn lại cho cô. Cô ngủ như là chết vậy, chắc trời có sập xuống cô cũng không biết mất. Sáng hôm sau, cô ngủ dậy thì thấy đầu giường có một tô cháo nóng, còn có một mảnh giấy đi kèm. Hôm nay cho cô nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lại là giám đốc. Tối qua giám đốc đã ép cô ăn hết nửa tô cháo rồi. Nhà cô mà tại sao anh lại tự tiện như thế thế chứ? Nhưng mà cháo anh nấu rất là ngon nha tại công ty anh nhìn ba già trong phòng đây vẫn nổ đây là nguyên nhân cô gái vụng về kia bị sốt và quá sức sao nhìn ba già kia anh lạnh lùng phán một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net